Kết luận Dân tộc ta vốn yêu nước, đoàn kết, cần cù cư, lạc quan, sáng tạo. So với cả nước, đồng bằng sông Cửu Long là đất mới. Đã mới nên mang nhiều nét khác nhau. có khẽ quát chung. Khác nhau vì nơi này thiên nhiên ưu đãi giao thông thuận lợi, nơi khác thì khắc nghiệt, không ai canh tác vì đất phèn, khó liên lạc với làng lân cận. Nơi này nhiều người học hành đổ đạc, đồng bào phần đông thoát nạn mùa chửi thường tới lui tỉnh lỵ và thành phố lớn. Người khác không có trường học. Thời pháp thuộc trước năm 1945, nhiều người suốt đời không thấy một con ngựa, con dê, chẳng bao giờ đóng thuế thân. So sánh những thôn xóm mắc mẻ ở cái mương, bến tre, ở vĩnh kim, rạch gầm, tiền giang với đồng tháp mười, u minh, bắc hà tiên, ta thấy hai môi trường nơi này phù sa màu mỡ, khí hậu trong lành, nhiều vườn tược, cây trái, nơi khác vào mùa nước nổi phải ở nhà sàn, hết tắm lửa lại ngủ nước. Trong lòng của đồng tháp, u minh vẫn khác nhau về nếp sống, nơi đất tốt về sản xuất, nơi quá nhiều mũi, đất phèn đến mức cá rô sống không nổi. Lắm tinh đất đã trở thành điển hình cho khu vực ít giao lưu. Vôi bạc kẹt, hốc bạc tó, đồng chó ngáp, Cao Lãnh, Sa đéc, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Bến Tre, Địa Linh Nhân Kiệt đã hung đúc nhiều ông cống ông nghè du học binh Pháp, Đỗ Đạt Làm quan, tốc Phủ Sứ, trong khi Phía Kiên Giang, Bạc Liêu, ven rừng u minh, Bắc Hà Tiên, năm 1945, gần như phụ nữ, nhiều xã, mù chữ, phải nhờ người giúp biên chép giấy tờ cho ban chấp hành ở vùng hóc môn bà điểm nông dân tham gia liên tục các phong trào chính trị rồi trở thành người cốt cán của đảng cộng sản trong khi phía bảy núi an giang người nông dân từ đó ba thế hệ đã tiêm nhiễm thuyết tận thế hội long hoa dần dần từng bước mới giác ngộ cách mạng từ sài gòn đến xe đò về phía hậu giang khung cảnh thay đổi từng đoạn đường qua cầu tân an sông vòng cỏ tây đến Bến đò Mỹ Thuận toàn là đất dòng cao ráo, khu vực ba dòng, nhà cửa định hình, hung sớm lâu đời, có những tên xã từ hồi mới lập thế kỷ 18 đến nay không thay đổi. Nhiều, cầu lớn nhỏ mang tên cầu ông X, bà Y, không thấy bóng dáng người Khmer. Bến đờ Mỹ Thuận với hai bên bờ tách nập là nơi bày ra những món ngon vật lạ của đồng bằng Phi Nhiêu. Trái cây tùy mùa, cá tôm, thịt heo, kẹo chuối, bánh phồng khoai, chim ốc cao, vỏ vẽ, trái ấu, ốc gạo, vân vân. Vào quán cơm, toàn là món ăn tươi, phẩm chất tốt, không dám nói là ngon nhất, nhưng có thể nói là dồi dào. Xe đậu phía Vĩnh Long, rồi qua sông Hậu, ở đò cái vùng. Vườn tược phát triển, hai bên lộ xe, phần lớn từ sau năm 1945, qua Cần Thơ theo ngàn sông Hậu trở lên Long Xuyên lại được dịp ngắm ven sông Hậu suốt quãng đường dài 60 cây số với cánh đồng rộng tới lộ tẻ hai vì thẳng đến Long Xuyên về trái về phía tây ta theo kinh cái sắng rạch rổi cột tắc là kinh cái sắng nối liền rạch cái sắng của sông Hậu đến rạch sỏi để ra biển rạch Giá kinh này Đào trễ nải, với con lộ sát theo bờ, kinh và lộ hoàn chỉnh trong vòng 5 năm, từ năm 1925 đến 1930. Trước đó, vùng này đất thấp, với cánh đồng rộng mỗi góc hơn 60 km, dù ảnh hưởng ngập lụt hàng năm, dân cư thư thớt, chuột sanh sôi nảy nở, ha hầu sống với cỏ non, kinh và lộ xe, hành hình, dân đến một lượt hoặc sao hơn để xanh đất, xảy ra nhiều vụ đổ máu giữa bọn cậy quyền thế và chân nghèo, vụ án thành cuối, lân hồi, thêm kinh đào, dân đông đúc, giới điền chủ lớn làm giàu, thất cao đài và những sớm theo đạo hòa hảo. Thành hình trước 1945 không lâu, thời kháng chiến Pháp, phần lớn đất bỏ hoang, sau hiệp định Geneva lập ra trên điền cái sắn trâu bò nhập từ Thái Lan xi măng, sắt máy đuôi tôm sáng đào, kinh đổ dồn đến với nhiều nhà thờ thiên chúa giáo một thế hệ đã trôi qua trong bôm đạn khói lửa hồi cái sắn gần đến bờ biển phía Tây thấy bóng dáng những ngôi chùa Khmer không xưa lắm với nhiều người Khmer bị giặc Pháp rồi giặc Mỹ gom về để dễ kiểm soát Do biển mát rượi mang theo muối mặn, nước ngọt phù sa ở Tiền Giang đã tạo ra những cánh đồng thâm canh, những vườn trừa, vườn cây ăn trái nổi danh. Nước mặn của biển phía Tây, với bãi bùng cây giá, cây mắm, cá tôm xanh sôi trong môi trường ấm áp, do hải lưu đưa phần lớn phù sa ra sông Cửu Long về hội tụ ở vịnh này. Chợ rạch giá nằm sát máy biển với nguồn lợi lúa gạo hai nơi bắn cá riêng biệt, một dành cho cá đồng, một cho cá biển. Vào năm 1916, từ đó đến nay, ngư cảng, trước kia ở sát chợ cá, lại dời ra con đường sát mé rạch, rồi lùi ra vềm biển. Mới đây lại lấn phổi bãi, đắp đứt thêm. Phát triển song song với chợ cá là ghe đánh cá, từ những chiếc nhỏ, hoặc chạy bươm, hoặc chèo với sức người, lần hồi có tàu gắn máy nhật, võ đóng thực ở thái lan, không dùng lưới gai sắng với vỏ cây sắng đã có lưới hóa chất. Bảo rằng đây là đồng bằng sông Cửu Long, hẳn Đỗ bào ngạc nhiên, cũng như bảo rằng vùng gò đen bến lức cũng là đồng bằng sông Cửu Long. Trước đây, đồng bào không dùng tên đất ấy chia đồng bằng ra nhiều vùng khác nhau, khu vực phù nhiêu nhất của đồng bằng gọi là Miệt vườn, Trù Phú có lúa, cá, tôm, rào nhờ hơi lợi vườn cây ăn trái, cam quýt dừa, cây xanh cải tạo khí hậu mát mẻ. Phía rạch giá Cà Mau là đất xấu, xưa kia ít vườn tược, nước mặn đồng chua, con người, chân cẳng đóng phèn, áo quần móc thất, áo bà ba đen giặt nước phèn, lần hồi bạc màu. Người rạch giá Cà Mau tuy lên thành thị ở nhiều năm, nhưng vẫn còn bị chê là kém văn hóa, chân cẳng chưa ráo phèn. nay không còn cách đánh giá ấy. Xa trung tâm của tổ quốc, cho nên người có tinh thần tự lực tự cường rất cao, vùng đất ấy, tỉnh Kiên Giang ngày nay, luôn luôn có chồng hợp lưu của những con người tại chỗ, con người mới đến mà sự đoàn kết, tổng đồng, đã trở thành một trong những yếu tố quyết định trong cuộc sống, trong công cuộc mở đất và bảo vệ đất nước. Và nhiều vùng đất nhờ sự đại của thiên nhiên, nông dân đã có mức sống dồi dào. Nhiều gia đình, ấp đã sản xuất chuyên canh, cho nên trong vùng lớn các gia đình, tập đoàn đã có sản phẩm hàng hóa. Chính vì thế, mà khắp nơi, các trung tâm giao lưu được trải ra rất nhiều, ít nhất mỗi xã có một trung tâm. Cơ sở kinh tế xã hội có nhiều nét mang tính đặc thù. Nhiều người thừa nhận nông dân Kiên Giang, gốc địa phương rất ít, phần đông họ từ bốn phương về đây trụ lại để làm ăn sinh sống, dĩ nhiên họ mang theo tâm lý và tập quán canh tác rất khác nhau. Tâm lý, tập quán, người nông dân đồng bằng sông Cửu Long nhìn rộng hơn phạm vi tỉnh Kiên Giang, quả là có gì khác với nông dân Trung Bộ Bắc Bộ thì nêu lên vài gợi ý trong bước đầu thiên nhiên chia ra hai dạng khác nhau, vùng được ưu đãi về thủy lợi nhờ sông đạch thiên nhiên tương đối cao hơn mực nước lục hàng năm của sông cửu long, vùng ngập lụt ven hoặc chịu ảnh hưởng nước mặn từ biển tràn vào rừng tràm và rừng sát bãi biển. Vùng đất thứ nhất, đất tốt, phần lớn ở ven sông tiền, sông hậu và cù lao giữa sông đã khai thác xong từ đời từ đức trở về trước khi người pháp đến gọi đây là Nam Bộ Xưa. Theo nghĩa làng mạc định hình, khí hậu trong lành, mật độ dân số đông đúc. Về kinh tác, đồng bào đã tận dụng những thế mạnh của phù sa, của khí hậu nhiệt đới, của sông Rạch, hạn chế những mặt tiêu cực như bệnh tật mũi mỏng. Vùng thứ nhi, gọi nôm La là phía Hậu Giang hoặc phía Trạch Giá-Cà Mau, phần lớn còn hoang vu, trừ những dòng đất tốt phía Sóc Trăng, Đã có người Khmer từ lâu đời, thiếu giao thông, thủy lợi, thiếu nước ngọt. Đời từ Đức về trước, đồng bào khai thác từng mảng nhỏ không đáng kể. Hơi lợi quan trọng nhất là cá, tôm, à, mật, sắp ong, củi. Vùng hậu Giang trở thành vựa lúa lớn của Nam bộ nhờ Khai Mương, Đào Kinh. Dân vùng Tiền Giang, miệt vườn, nơi mật độ dân số đông đổ dồn xuống đây thêm người Hoa từ Trung Quốc mới đến mang theo tập tục còn nguyên dạng nơi quê quán. Trên đất lớn, phía Hậu Giang phát triển nhanh từ năm 1910 trở về sau. Về con người ở Nam Bộ, trên cơ bản là nông dân miền Nam Trung Bộ vào đất mới. Đất rộng, nhiều các tôm, làm ruộng quảng canh, dễ giao lưu. Khác hơn hồi ở quê xứ, làm ruộng từng mảng quá nhỏ, đất không phì nhiêu nối đẹp cách trở. Người Hoa bài mãn phục minh đến hồi cuối thế kỷ 17 với khí giới rồi thêm những tài mại bản. Với vốn liếng lớn, những người Hoa ấy đã lai việc trở thành người Việt qua nhiều thế hệ. Phía đất mới Hậu Giang, có thêm người Khmer đã ở lâu đời. Người Hoa đến liên tục trước đời tử Đức trở thành con cháu khách, lai Khmer. Số người Hoa đến Vào khoảng năm 1885 cũng vậy, trở thành con cháu khách, hoặc lai Việt, trở thành người Việt. sinh hoạt đặc biệt trong vùng này là người Hoa sống rải rác trong thông xóm. Ngoài số tập trung ở chợ làng chợ quận, nhiều người Hoa ở Sóc Trăng, Trạch Xá, Bạc Liêu đã đến từ năm 1930 về sau nên còn dấu ấn rõ rệt nhờ sống tập trung ở từng khu phố như trường hợp ở chợ lớn. Tuy phức tạp, nhưng từ trước đời tử Đức, người Việt vẫn nắm ưu thế về văn hóa, mức chủ động ấy thêm mạnh từ đầu thế kỷ 20, với người tiền giang đến khẩn đất. Sông Tiền, sông Hậu tạo sự gắn bó hữu cơ giữa đồng bằng và nước Campuchia. Nhiều người Việt đã sáng sống ở Campuchia từ nhiều thế hệ, vùng bảy núi là biên giới, nơi tàn trữ những mặt tiêu cực tích cực khó phân biệt. Người dân cần cù không phát triển lên thành điền chủ hay thương gia có tầm cỡ nhưng cũng không thể xa xúc đến mức thiếu ăn. Ảnh hưởng của hội kính còn thấp thoáng. Với ước mơ cường vương chờ Phật ra đời là vùng ít giao lưu với Sài Gòn từ lâu thiếu thông tin sách báo y tế, nguồn lợi thiên nhiên dồi dào nhưng thật sự là hạn chế đến mức Người Hoa thích mua bán cũng không tha thiết tạo chân rết ở đây. Về kỹ thuật làm ruộng nước, đồng bào đã đóng góp sáng khiến quan trọng là dùng cây phản để trộn cỏ, rồi cấy, khổi cây bừa. Nhờ vậy, mỗi gia đình có thể canh tác đến 3-4 hectare. Kỹ thuật lập vườn cây ăn trái đạt mức hoàn chỉnh với cách đào mương lên líp. Những mương đưa nước vào tận gốc cây, nước ra vào, Hồng với sông cái, phát triển nghề bắt cá sông, cá đồng, cá biển với những dụng cụ thích hợp, đào đìa, xây rõ chất trà có từ trước. Trước năm 1940, rừng U Minh bài ra đắp vuông, khoanh từng mảnh ruộng cỡ trăm hecta đắp bờ bao ngạn để nuôi cá lóc, cá trê, nuôi cá giống, cá ăn phi sinh vật, ăn cỏ trong ruộng, nghề khai thác ong, lấy mật và sáp, cải tiến với các gác kèo trong rừng cho ong sáp tuấn làm ổ nơi chọn lừa trước dân số thêm đông có lối thoát lên Sài Gòn làm ăn hoặc ra tỉnh lỵ hoặc xuống phía hậu gian nơi mật độ dân số còn quá thấp thực dân Pháp mở cảng Sài Gòn để vơ vét lúa gạo ngon đưa ra nước ngoài tạo cơ hội để phát triển lúa sạ ngọt nhanh theo nước năng sức kém không ngon cơm dùng ở nội địa và dùng để nấu rượu công si Với giống lúa xạ ít tốn công, không cần vốn lớn mỗi gia đình có thể canh tác hàng chục hecta hoặc hơn Vào khoảng năm 1930 phát triển được 90.000 hecta lúa xạ tức là 9 phần 10 diện tích của tỉnh Châu Đốc thêm 47.000 hecta ở tỉnh Long Xuyên chưa kể khu vực Đồng Tháp 10 Trước đó, hàng năm Châu Đốc Nhập từ vùng lân cận 70.000 tấn lúa, khá đông người phải xuống rạch giá Cà Mau vì người cá không đủ sống. Với lúa xã phát triển, tỉnh Châu Đốc đủ ăn và có thừa một số lúa cũng tương đương để bán ra khỏi tỉnh. Nội nâng cơ bạc là hai vấn đề lớn, không giải quyết nổi từ các đời chúa Nguyễn. Chú Điên, giới mẹ bản người Hoa làm sao nhanh, thêm đứt ruộng, thêm nhà cao cửa rộng, Một phần cũng nhờ khai thác Hai mặt chủ yếu này Sự tốn kém về thuốc men Chiếm số tiền lớn trong ngân sách Eo của gia đình ông chân Chưa kể đến thầy Bùa, thầy Pháp Nhà thuốc Thiên Hòa Đường ở Quảng Đông Ban đầu gửi thuốc qua bán Năm 1917 Lại mở xí nghiệp tại chợ lớn Dầu gió trị ba chứng Thuốc trị bệnh sốt rét Bệnh ban Hối nhiệt đới, hối nhiệt tán Bắc lãnh hoàng bán với số lượng lớn tận hăng cùng ngõ hẻm quanh năm ông già bà cả nói ở xưa người trong tỉnh này ít người hay chữ gò công vì trên 30 ấp chỉ có hai ông thầy mới lại mở trường dạy chữ nho mà từ trước lâu đã có 8 thầy phù thủy và 6 thầy à, dạy nghề võ Lời truyền thuyết này có lẽ đúng sự thật. Đồng bào từ miền Trung vào Nam Bộ đến Đồng Bằng để làm kinh tế, cụ thể là làm sụn nước, không phải để phổ biến văn hóa. Thầy Pháp thì bua đi theo để trị bệnh. Thầy nghề võ chạy các tấn cọp, chống cướp bốc, bảo vệ xóm làng. Học chữ nho là nhu cầu không cấp bách. Chữ nghĩa chỉ dùng tô điểm dịp đám cưới, tăng tế, cúng chùa, làm đơn từ. Hình thức văn nghệ thường thiết là hò hát đối đáp, cao hơn một mức là tuần hát bội. Tuần cải lương thay thế cho hát bội sau Thế chiến thứ nhất. Hình thức không quá cổ lỗ nhưng cũng không hệt Tây Phương, nhờ vậy người chân bình thường dễ thưởng thức. Thời gian trình diễn không quá kéo dài như hát bội. Ban nhạc cốc lỗi của cải lương phải là trữ tinh, mùi mẫn, hết tứ đại. Đến giai đoạn hưng thịnh của bản vùng cổ, bản vùng cổ trở thành chân ca đúc kết được những mặt mạnh của trò kế, hát huy tinh lại phản phất hương vị quyến rũ của vài hơi nhạc miền Đông Nam châu Á. Người Khmer Lai Việt, người Hoa Lai Việt lắm khi ưa thích vùng cổ hơn một số người Việt. Đó là nhịp cầu tình cảm như tiếc quê xưa trong tiềm thức. Nhưng sâu sắc hơn, ca vùng cổ là để núi tiếc cung cảnh trời đất bao la với những sáng kiến cá nhân về làm ăn con người dường như tự do không chế hạn bình đẳng về thời vận may rủi vòng cổ là điệu linh động dựa vào lòng bản người đàn người hát có thể sáng tạo ra khuôn khổ bộc lộ phong cách bản nhạc đơn ca không thể nào hợp ca được môn thể thao ưu chuộng là bóng đá hội của xã của quận thường tổ chức như trận Sao hữu nhờ đường giao thông tương đối thuận lợi, sở phí vừa túi tiền, tạo cơ hội gặp bạn bè, đồng thời đánh tan, giàu là tạm thời những kỳ thị về dân tộc, môn võ thuật gọi đến võ đài quyến rũ nhiều người. kế đó là đua xe đạp nhưng bị hạn chế vì đường làng con xấu, quân vật là môn tốn kém. chế biến món ăn là đóng góp thú vị nhất của miền đồng bằng. Luôn thay đổi các món nhậu cho mới mẻ, tạo thời trang Lấy túi tiền của mỗi giới, Tùy thời tiết Mở quán ăn lớn nhỏ là dịch vụ từ xa xưa Từ quán trà Huế đến hiệu ăn sang trọng Báo hàng ngày không thể thiếu Đọc để theo sát tình hình sản xuất, thị trường, chuyện trong nước, ngoài nước Báo còn cung cấp những tin tức về sân khấu, thể thao, chuyện giải trí Nâng cao kiến thức phổ thông cho người đọc Người nông dân trí thức ở Nam Bộ nhờ hoàn cảnh lịch sử và thiên nhiên nói trên, đã chứng minh là chủ nghĩa lớn mặc dầu lắm khi quyền lợi gia đình của giai cấp bị va chạm mức sống ở lục tỉnh tương đối cao và ổn định hơn miền Bắc Trung Bộ nhờ thiên nhiên ưu đãi dân số ít. từ thời các chú Nguyễn những tiếng than thở hoặc câu nói khôi hài như nghèo cháy nốp Nghèo rã bành tô, nghèo mạc rẹp, con cua trời sáng trăng, mang nội dung tương đối nhẹ nhàng, gà vịt ăn lúa, heo ăn cháo gạo lứt, ăn độn là trường hợp ít xảy ra. Mùa rét không lạnh khắc da, mất mùa, người nghèo có thể đi làm mướn ở tỉnh Lân Cận. Xin đơn cử trường hợp tỉnh Bạc Liêu hồi trước cách mạng tháng 8. Bạc Liêu là xứ quê mùa dưới sông Cá Chốt trên bờ Triều Châu. Sứ quê mùa, theo nghĩa văn hóa kém. Cá chốt sống nên nước lợ. Đến mùa nắng, con người khó tìm nước ngọt để tắm, để uống. Người triều châu đến Bạc Liêu làm ăn khá đông. Mua bán lúa gạo tạp hóa, lập vườn nhãn, rụng muối, lò thang, chiếm chế lệ tương đối cao trong cộng đồng Việt Nam. Câu ca dao nói trên gợi ý xấu. Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai sắp kết thúc, Pháp đầu hàng Nhật, Nước ta một cổ hai trồng, ở Bắc Bộ trồng đai, lúa gạo bị nhiệt vơ vét. Ở Nam Bộ, bọn Phát Xích bắt dân trồng đu đủ dầu, thu hết lúa gạo để vào kho riêng của chúng. Đường bộ đường biển bị phong tỏa, nên vẫn còn chư luận cho dân địa phương. Theo tuần báo Thanh Nghị, bây giờ có đăng bài giới thiệu tỉnh Bạc Liêu, qua cái nhìn của người Hà Nội. Tôi đã tới cái xứ quê mùa đó vào một đêm về cuối mùa mưa, cánh tượng vẫn một màu sắc năm kỳ với những chiếc xe lôi cục mực, những chiếc xe kéo cao liêu nghiêu, chật hẹp và chạy càng. Tầng xa, trên sông, thấp thoáng vài ba chiếc ghe bầu và ghe lường. Chính tỉnh lị không có gì là lớn, vẫn vẹn chỉ có giải phố, vây quanh cái chợ và bên sông là vui vẻ tấp nập. Tất cả có lẽ chỉ bằng một khu chợ gạo ở Hà Nội. Nhưng nhờ trong xứ số lúa sản xuất nhiều, đường giao thông lại tiện lợi nên nó thành một trung tâm điển hình kinh tế rất hoạt động. Dù sao, đường tưởng rằng cho thành bậc liêu buồn tẻ như những tỉnh nhỏ ngoài Bắc mình, trái lại bậc liêu là một đất ăn chơi. Trong châu thành có tới 3 rạp chiếu bóng và một rạp hát lớn nguyên Nga hơn những rạp hát hành Thành nhiều. Nhà cửa cho thuê, hiếm và không được lịch sự. Nhưng ở bên kia sông về phía nhà thờ có nhiều villa mới xây của mấy vị điện chủ, coi vậy cũng đẹp mắt. Chợ lập giáp sông không đồ sộ như chợ Bến Thành, Sài Gòn, không rộng rãi như chợ Đồng Xuân, Hà Nội, nhưng tươi sáng, sạch sẽ hơn. Tết đến, trong mấy ngày chợ đêm, ghe ở các vùng lân cận chợ hàng lên bán tấp nập. Hồng ào không kém gì những thành phố lớn. Nói đến giá sinh hoạt thì phải công nhận rằng trong thời kỳ chiến tranh Bạc Liêu cũng như phần nhiều các tỉnh nhỏ khác ở Nam Kỳ là nơi tiểu thần tiên, không phải dân ở châu thành, không chịu nhiều hạn chế về sự tiêu thụ. Nhưng những thực phẩm tối cần như gạo, thang, mỡ giá thì có đắt hơn trước nhưng vẫn còn dễ chịu hơn mọi nơi khác. Thanh nghị số 57, ngày 11 tháng 3, năm 1944, tại Như Khuê, đây Bạc Liêu. Quê mùa, ấy thế mà tỉnh Bạc Liêu đã có chi bộ đảng từ năm 1930. Hồi năm kỳ khởi nghĩa đã lừng tranh với vụ hồng khoai, giết tên Pháp giữ ngọn hải đăng. Cách mạng tháng 8, nhân dân nổi lên cướp chính quyền đồng bộ với các tỉnh khác. Đảng Cộng sản ra đời và trần những thủ đoạn của thực dân và đường lối cải lương của giới điện chủ tư sản trong nước. Căn cứ địa của thực dân là năm kỳ bị đánh, từ trong đánh ra, với sức mạnh tổng hợp của cả nước và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Năm 1945, trên cơ sở đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều mảnh đất hoang khá tốt, có thể cày cấy thêm được, nhưng người dân đã chán ngán về tâm lý khai khẩn bằng cách vay nợ, rút cuộc trở lại kiếp tá điền. Sau 60 năm khai hóa ở đồng bằng vẫn là Cà Mau phát cỏ, cả nam bộ đến chừng 60 chiếc máy kéo dùng do ruộng nước. Nhưng công quá dư, người thất nghiệp, người pháp và người Việt theo pháp tịch làm chủ hơn 1/10 diện tích đất ruộng. Năm 1928, toàn cõi Đông Dương có khoảng 15.000 chiếc xe có động cơ, ô tô và xe hai bánh mô tô. Truyền năm kỳ chiếm 10.000 chiếc. Trong số này, chừng 5.000 chiếc loại 4 bánh do người Việt làm chủ, thương gia điện chủ. Nắm các cơ quan chính trị ở năm kỳ, năm 1932 là 400 người Việt, 500 người Pháp Lai, 700 người Ấn. Tất cả số này đều theo pháp tịch. Kể thêm 2.400 người Pháp, họ là cử tri của Nam Kỳ, thay mặt cho khoảng 4 triệu dân, bầu một đại biểu vào Hải viện Pháp. Hơn 4 tháng trước ngày Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, tình hình đã sôi động, đồng bào giờ giờ phút quyết định. Tên tham biện tỉnh Mỹ Tho lo ngại, báo cáo về phủ tổng đốc Nam Kỳ, số 467 trên C trên CAB trên Y đề ngày 8 tháng 7 năm 1940 Nhiều biểu ngữ căng lên nhân viên công lực trứ quét trong hai ngày 30 tháng 5 và 14 tháng 6 bắt 22 vụ Đây là áp dụng nghị định ngày 21 tháng 1 năm 1940 cho phép dùng biện pháp mạnh Từ nhiều năm qua trong tỉnh Mỹ Tho đã bắt nhiều vụ rồi Việc treo biểu ngữ chứng tỏ tình trạng dân chúng suối dục nhau chống chính quyền, từ cá nhân thâm nhập vào mọi người trong gia đình, từ gia đình lan ra những nhóm cơ sở rồi cả một ấp. Người hoạt động tích cực, khuấy rối còn ít, nhưng phong trào ăn gốc rễ từ lâu, ta nên theo dõi thực sát và cung quyết kịp thời. Nhân viên công lực nên làm việc ráo riết hơn. Thực tế đã chứng minh rằng dân chúng không chịu hợp tác, thật khó truy nã tận gốc và đàn áp có kết quả khi dân chúng né tránh chính quyền họ trở thành một kiểu trái đụn giữa những người gây bạo loạn và nhà nước thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ nghiên cứu đồng bằng sông cửu long về mọi mặt để chống phá cách mạng lợi dụng những mặt mơ hồ tiêu cực về văn hóa các ngợi ốc tư hữu cá nhân tự phát đưa cá nhân xa rời cộng đồng dân tộc nhất là lợi dụng về tôn giáo lập đàn Thính cầu Thư tiên về dáng cơ bút không là mới lạ ở châu Âu châu Á các cụ ngày xưa vẫn hội tiên xem như kiểu sẽ chí thanh cao quay ngờ những người hội tiên lại thành lập ra quân đội riêng chiếm lãnh thổ riêng với quân sĩ tướng tá khí giới tối tân để chống phát cách mạng huyết tận thế chờ đợi thượng đế Sáng Trần vẫn đang phổ biến ở trong Mỹ Châu Phi qua sách vở và lời cầu nguyện của những người muốn cải cách lập tôn giáo riêng Nhưng ở phía Hậu Giang nhiều tín đồ của thức ấy được thực dân trao cho súng ấm giúp phương tiện xây đồn bốt mỗi lãnh tụ chiếm một địa phương tha hầu giết người, hầu thuế lại thành lập nhóm tự vệ võ trang gồm toàn phụ nữ Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ âm mưu dùng người Việt với giáo lý của người Việt Thực dân mới tung tiền viện trợ giúp kỹ thuật cái tiếng nghề nông để bóc lột êm ái hơn, người cày có ruộng, điền chủ bị chức hữu có tiền bồi thường. nhờ vậy, nông dân của đồng bằng một xứ trở thành chủ đất, nhưng sống với sự quản lý, bóc lột chặt chẽ của bọn chủ điền bên kia thái Bình Dương, đang ta hồ nâng giá phân bón, thuốc sát trùng, linh kiện dùng nông cơ, nhất là giá xăng dầu. Trong Đài Sao Lưu với văn hóa nước ngoài, thực dân gây mặt cảm tự ti cho người Việt để phụng ngoại. Lần hồi trở thành một tiểu bang của nước Mỹ, trong khi ấy, thuốc khai hoang rải xuống, tàn phá môi trường sống, tiêu hủy đồng ruộng, cá tôm, cây cỏ. Từ 300 năm trước, với bước chân khai phá vùng đồng bằng, cho ông ta chứng minh rằng truyền thống chân tộc không đồng nghĩa với bảo thủ, mà là triển khai, sáng tạo đa dạng. Dưới sự lãnh đạo của đảng, sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, vùng đồng bằng vươn lên, trẻ trung hơn, thăm canh tăng vụ, vùng chuyên canh, hợp tác hóa, nước phân cần giống đang cải tiến, về văn hóa, đi vào nếp sông mới, xây dựng con người mới rồi chủ nghĩa. Vùng đất thương yêu, duyên gián này, còn mãi sức hấp dẫn đối với đồng bào trong nước và ngoài nước. Người Sài Gòn, trời đồng bằng từ đôi ba thế hệ, vẫn... Tha thiết nhớ nhung Về quê ăn Tết Là khát vọng Là hạnh phúc lớn Về Để gặp bà con ruột thịt Hoặc chưa quen lần nào Những người bà con hiếu khách Không khó tánh Xuyên làm để có ăn chuộng lại công bằng Từng sống chết Để giữ quê hương Về Để ngắm cây dừa Cây cao tả hồn Heo Ở nước lớn nước sông Khi nắng sớm mưa chiều Đến dề lục bình phiêu linh cũng mang phù sa vào rễ, phù sa nước ngọt với đám sậy bự ngà, bãi buông nước lợ với trận dừa nước, trận bần và bầy cá thợ lòi làm hang, đôi mắt có mí như mắt người, bờ rạch nước mặn với ô cốc kèn, cây đước, cây mắm nhô lên trùng trùng điệp điệp ngang sông biển. Nghiên cứu đồng bằng sông cửu long về mọi mặt là đề tài không đóng khuôn trong sách vở, không câu nệ cờ bó kiểu hàng lâm mà làm mở rộng vào cuộc sống từng phút đang đổi mới với sức mạnh tổng hợp của cả nước